ba mươi tám hoàng ngọc ẩn sau khi tìm được nhà của bác sĩ risa là nơi ông đang cú cấp cho nàng bạch tuyết hoàng ngọc ẩn đi vào gặp bác sĩ risa chàng nói lời xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của mình bác sĩ risa cũng lấy làm tiếc và nói rằng điều ấy chẳng phải tôi có ý gì t r ái xin thầy chớ vội p h i ề n vì cô lệ thủy có nói với tôi rằng cô quen biết với cô thiếu nữ ấy lắm cô bảo để cô gửi thư cho thầy hay diễn mà thôi ngoài ra cô c h ẳ n g cho ai hay cả còn thầy ở đâu xin cho tôi rõ luôn danh tính với tôi đây tên là hoàng ngọc ẩn còn đang chuyên học y khoa tôi là con nuôi của quan lương y anh bè le bon g m a i giữ không tôi có nghe danh tiếng thông thái của dượng phụ thầy lắm còn thầy học y khoa có thi đỗ cấp b ằ n gì chưa tôi gần thi cấp bằng tấn sĩ tôi ở bên pháp quốc mới về đến sài gòn chừng nửa tháng nay vì có việc nhà tháng tới đây tôi sẽ trở qua pháp quốc học thêm đặng đến kỳ sinh thi bữa nay tôi có ý đến đây sớm nhờ dịp ông cho thuốc em của tôi đặng xem thế bệnh t h ế nào được lắm vậy thầy hãy đi theo tôi quan lương h i bèn dẫn hoàng ngọc ẩn và năm mạnh qua phòng thăm nàng bạch tuyết đang hồi nàng vừa tỉnh lại và thức dậy hoàng ngọc ẩn bước lại gần kề bên giường nàng bạch tuyết thấy mặt thì mừng rỡ không cùng nên la lên rằng ý này quan huynh nàng dối nắm tay hoàng ngọc ẩn mà hai hàng nước mắt của nàng tuôn dầm hoàng ngọc ẩn thấy vậy động l ầ m thương xót không cùng chàng cũng nắm tay nàng lụy ứa dầm về mà rằng bây giờ trong mình em t h ế nào nàng bạch tuyết thở ra và nói à, anh hai ơi em phải chết chứ chịu sự đau đớn này không thấu em chết được như vậy thì em cũng vui mừng vì em được hạnh phúc thấy được mặt anh trong giờ sau hết hoàng ngọc ẩn nghe nói thì đ i ế n ruột điếng à n g nói rằng em hãy nằm an và chớ lo sợ không nên em không chết đâu mà sợ này em có anh năm đến thăm em đây năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói đến tên bình thì bước lại gần một bên giường nàng bạch tuyết liếc mắt ngó qua và nói chào anh năm em c ả m ơn anh có thương em mà đến thăm anh năm ơi chắc là em chết chứ không sống được anh năm em giàu có chết ở chốn quỳnh tuyền em cũng chẳng quên anh đâu tức là em nhớ lại thuở em còn sống thuở anh với em tận tình với thầy hai vui chia vui sợ chia sợ trong khi hoạn nạn đều chung cùng nhau và nhất là cái trường quyết chiến bên ấn độ chị năm chết anh hai danh chết em với anh tưởng cũng phải chết mà có phước còn sống được đến ngày nay anh năm ôi trận đó là trận dữ dằn ghê gớm hơn hết chẳng bao giờ em quên được ủa còn thằng lục tặc đâu sao chẳng thấy mặt nó tại đây vì đi gấp rút chẳng về tìm đặng cô ở tại chốn này nên không có nó đi theo nàng b ạ c h tuyết khóc và nói tội nghiệp thì thôi nói đến tên lục tặc dường như có sự vui trong lòng em lục tặc còn khờ dại nó nói năng dịu cợt đôi khi chẳng kiên nể ai nhưng mà thật là nó dễ thương quá em nhờ nó nhiều phen d ạ i buồn được em biết nó mến em lắm vậy làm sao anh cũng cho em thấy mặt lục tặc trước khi em chết nghe nàng bạch tuyết nói đến đây thì khóc tức tưởi không thêm được một lời gì nữa được làm cho hoàng ngọc ẩn nằm mạnh và nàng l ê thủy động mối thương tâm nên cả t h ể đều đau đớn trong lòng dường như ruột g i ậ n găng thắt mà không cầm giọt lụy phải khóc ròng kế đó nàng bạch tuyết gạt lệ và nói lớn lên rằng hoàng thiên ơi đau chết tôi đi mà thôi nàng nói được có mấy lời đoạn thở dài một cái rồi giật mình nằm mê hoàng ngọc ẩn thấy trên đầu của nàng có dấu máu rịnh chảy ra thì thất sắc chàng chạy lại nói với quan lương y risa rằng vì nàng khóc và nói nên động đến vết thương trên đầu vậy phải mau đem nàng qua phòng thuốc mở băng khám bệnh của nàng thế nào và cho thuốc cầm máu lại kẻo chậm trễ ắt hiểm nghèo thầy nói phải đã hoàng ngọc ẩn bèn lòn tay dưới cổ n ằ m bạch tuyết đỡ nàng lên tay mà bồng đi qua phòng cho thuốc hoàng ngọc ẩn bồng n ằ m bạch tuyết đem qua phòng thuốc để nằm lên bàn rồi thì lật đật cởi áo ngoài ra lấy rượu rửa tay đặng giúp quan lương y r i s ra mở băng trên đầu nàng bạch tuyết chàng khán g rất kỹ lưỡng rồi thì lắc đầu thở ra và hỏi quan lương y rằng ông đó mình này cứu được không quan lương y đáp tựa ấ n có lẽ cứu được hoàng ngọc ẩn châu mày nói rằng thập phần tử nhứt phần sanh tôi dám chắc rằng có cứu được nàng sống thì nàng cũng mất trí và nàng té xe hơi rất nặng một miếng xương sọ bể còn ốc thì long trong ít ngày nữa sợ e trong ốc làm độc thì khốn tôi xin nói cho ông biết vì ông sơ ý nên ông không thấy trên sọ của nàng còn một miếng xương găm vào ốc cần kiếp phải lấy ra bây giờ nếu không thì nàng chịu đau không thấu mà chết trong nội ngày nay quan lương h i nghe hoàng ngọc ẩn nói thì không tin đến khi coi lại rồi thì có lòng phục kín h chàng lắm hoàng ngọc ẩn tiếp nói rằng xin ông chỉ những dao kéo kềm đục đồ dùng của ông cho tôi mượn và ông cứu cấp em tôi thì tôi mang ơn ông lắm quan lương h i r í s h a đã chẳng có tánh đố kỵ lại vui lòng thuận theo ý hoàng ngọc ẩn chàng thấy nàng bạch tuyết cựa mình tỉnh lại bèn bảo quan lương y cho nàng hít thuốc mê đoạn chàng săn tay áo mà cứu cấp hoàng ngọc ẩn lẹ tay làm chẳng bao lâu lấy ra một miếng xương đưa cho ông đi ra và nói đây ông có thấy không nếu không lấy ra được thì hại lắm quan lương y thấy tài của hoàng ngọc ẩn rồi thì vỗ tay và nói t ô i rất phô tài t mộ sẽ nhầm lẹ c ô t h ầ y lắm hoàng ngọc ẩn băng đầu nàng bạch tuyết lại rồi thì nói rằng nếu em tôi có sức chịu đựng n ổ i sự đau đớn này trong ba ngày thì nó có thể sống được nhưng mà nó phải lãng trí chứ không được tỉnh táo như xưa khi hoàng ngọc ẩn đem nàng bạch tuyết trở về phòng để nàng nằm yên trên giường thì chàng nói với nam mạnh rằng anh hãy lập tức lên xe hơi trở về sài gòn cho vợ chồng thầy đỗ hiếu liêm hay rằng tôi ở dưới này ít nữa là ba bữa chừng nào cô ba khá lại thì tôi mới về được như hai vợ chồng thầy có rảnh xuống dưới này chơi thì anh nói g i m cho thằng lục tặc đi theo xuống dưới này thăm cô ba và đặng có nó cho tôi sai khắc việc này việc nọ năm mạnh vâng lời lập tức đi ra xe hơi nhắm đường về sài gòn vong r u i đây nhắc lại đêm hôm qua vợ chồng đỗ hiếu liêm đang ngồi nói chuyện với hoàng ngọc ẩn và đang nửa chừng hoàng ngọc ẩn đứng dậy xin lỗi dối rằng có việc cần kiếp phải đi song chẳng nói thật là đi vũng tàu tìm kiếm nàng bạch tuyết đỗ hiếu liêm và đặng nguyệt cánh nói chuyện đến một giờ khuya chẳng thấy hoàng ngọc ẩn trở về thì t h ả i đều lấy làm lạ nàng đặng nguyệt c ánh nói rằng tôi nghi anh hoàng ngọc ẩn nóng lòng vì tìm chưa ra tin của nàng bạch tuyết nên nửa đêm bắt xe hơi ra đi như v ậ y thiệt tội nghiệp a n h có lòng thương nàng bạch tuyết quá đỗ hiếu liêm tiếp nói rằng thuở tôi còn làm nghề t r i n h thám tôi có gặp nàng bạch tuyết một đôi khi nàng thật là tài tình đúng bực lại thêm nhan sắc tuyệt trần tôi nghi nàng là vợ c ủ a hiệp liệt mình tưởng nàng có lấy anh hoàng ngọc ẩn không ý mình đừng có nghi lầm không nên tôi khen hai người vẫn là trai tài gái sắc ở chung một nhà mà tình đối đãi không khác nào anh em ruột tôi biết anh hoàng ngọc ẩn giữ lấy một mối tình cùng nàng l ê thủy nên chi chẳng có tình gì lan c h ạ với nàng bạch tuyết cả sao mình dám chắc vậy sao lại không dám chắc mình thử nghĩ coi anh hoàng ngọc ẩn là tay thức thông thời vụ có lẽ nào chàng không cạn xét đã thề non hẹn biển với nàng l ê thủy lại đem thói bướm ông hại nàng bạch tuyết cho đành vì chàng quên thầy dạ võ là thân sinh của bạch tuyết lấy lẽ đó mà xét thì cũng nhận được chàng không có bụng già sai dạ s a i lan dạ chăng thuở em bị t h i ế m dâu thuốc nhờ ảnh cứu cấp đem về ở chung một nhà với ảnh nên em thỏ thấu hai người đối đãi với nhau làm sao rồi à còn mình nghĩ thử như anh hoàng ngọc ẩn vì nàng lệ thủy mà phế việc học hành về sài gòn làm chuyện bất chánh như vậy thì có đáng chê bai ảnh không tôi không biết ý mình đoán tội của ảnh thế nào c h ứ ý của tôi đã không chê mà lại phục ảnh nữa là khác vì tình mà ảnh mạo hiểm thể ấy tức là ảnh thật tình thương cô lệ thủy ảnh phế học mà trở về ấy chẳng qua là bất đắc dĩ đó thôi nếu ảnh không phế học thì làm sao cô lệ thủy lãnh được số bạc ấy đã biết việc ảnh làm thì bất t r á n h m ặ t dầu c h ứ ngày nay tên tuổi ảnh chẳng ai chê ghét thì thật phải đáng khen ảnh vậy mình không thấy tài gia mất của chẳng trong gì lấy lại được mà mới đây báo đăng bạc ấy mất lại có lại và có lời nên đồng mướn đăng bài trong các báo tây nam mà xin c h u ộ t cái tiếng ăn cướp cho hoàng ngọc ẩn thì vinh diệu thay cho cái tên hiệp liệt biết là ngần nào ngoài ra việc ấy anh hoàng ngọc ẩn còn làm một việc nghĩa cho mình là cứu mình khỏi tay độc hại của thanh long lại bắt nó giùm mình tức là giúp mình báo quán cho song thân được đó mình cũng nhớ lại coi ghe phen mình toan hại hiệp liệt x o n g hiệp liệt hẳn thật là một đứng anh hùng đã chẳng đem lòng oán vu mà lại còn làm cho danh tiếng của mình thêm lừng lẫy thật có đáng phục chăng đậu hiếu liêm nghe nàng đ ặ t nguyệt ánh phân giải mọi nỗi thì gật đầu và nói mình phân trần thật là hữu lý tôi khen mình lắm thôi bây giờ đã khuya khoắt rồi không lẽ mình ngồi nói chuyện hoài vì biết chừng nào anh hoàng ngọc ẩn mới trở về vậy mình cứ việc vào phòng của ảnh dọn mùng cho mình an nghỉ sáng ra vợ chồng đỗ h i ê u liêm thức dậy lục t ạ c gặp mặt thì nói rằng cha chả không biết thầy của tôi và anh n a m đi tìm cô ba nhưng chẳng biết có gặp cùng không mà chẳng thấy trở về sợ một nỗi là cô hồn xe hơi bẻ d ẹ o bánh xe rồi đưa hai người xuống hố rồi đỗ h i ê u liêm nói mày sao dám nói phóng mạng dữ vậy thuở đời bao giờ tao chưa có nghe ai nói cô hồn xe hơi sao mày lại nói như vậy lục t ạ c cười và nói dạ hễ có cô hồn xe lửa cô hồn gươm máy thì tưởng có lẽ cũng có cô hồn xe hơi chớ chẳng không họ nói tầm bậy chứ có cô hồn là gì mày có thấy khi nào chưa lục tặc cười và nói dạ tôi nghe nói chớ chưa thấy mà g i à u có đi nữa tưởng mắc phàm thấy không được vì nó là yêu ma nó không cho thấy thiên thấy sao đặng lục tặc nói dứt lời rồi đi xuống nhà dưới hói người đầu bếp hoàng ngọc ẩn mới mướn mà ở nấu ăn đi chợ đỗ h i ê u liêm nói với nàng đ ằ n nguyệt ánh rằng anh hoàng ngọc ẩn khéo mướn cái thằng lục tặc coi bộ liến g sáu chắc chẳng làm được việc gì, gì nên ý vậy mà ảnh thương nó lắm tuy nó cũng xảo hay dịu cợt vậy c h ứ nó ở trung tính với ảnh lắm ảnh biểu nó chết thì nó cũng dám nửa a minh vào khoảng mười giờ trưa đang khi vợ chồng đỗ hiếu liêm ngồi đàm đạo bỗng có một cái xe hơi chạy vào cửa ngõ nàng đặc quyệt ánh bước ra thấy năm mạnh thì cả mừng chạy ra thềm nhà hỏi rằng ủa anh năm thầy hai đâu mà anh trở về có một mình vậy có được tin tức gì của cô ba không năm mạnh ngừng xe trước thềm nhà và mở cửa bước xuống đi ngay lên thềm trả lời lại rằng thầy hai còn ở lại dưới vũng tàu vì thầy hai tìm được cô ba tuyết rồi cô ba còn sống hay là chết rồi còn sống b n h nặng nhẹ thế nào nặng lắm tánh mạng của cô rất hiểm nghèo năm mạnh nói m ấ y nhiêu lời rồi đi vào nhà thuật chuyện lại từ khi xuống vũng tàu cho đến khi hoàng ngọc ẩn cứu cấp nàng bạch tuyết nàng đặc quyệt ánh nói với đỗ hiếu liêm rằng được tin này không lẽ hai vợ chồng mình chẳng đi xuống dưới thăm cô ba vậy mình có nhất định đi thì sửa soạn mà đi cho gấp lục tặc ở nhà dưới hay tin có năm mạnh về thì lật đật chạy lên hỏi thăm lăng xăng năm mạnh nói sẵn d ị p thầy hai và cô hai đi xuống vũng tàu vậy em hãy sửa soạn mà đi hùng xe hơi vì cô ba có nhắc đến em khi nàng tỉnh lại thiệt vậy sao anh thiệt trời ơi tội nghiệp chị ba quá ha chỉ bị bệnh nặng bán sống bác chết mà chẳng quên tôi ủa mà thầy và cô hai tính đi bây giờ sao nàng đặng nguyệt ánh nói đi bây giờ c h ứ đợi chừng nào dạ thưa bây giờ cũng là trưa rồi anh đầu bếp lo cơm nước gần xong tiện hơn là chơi êm vài chén cơm cho chặt bụng rồi sẽ đi vì đàng xa quá đi xuống đến vũng tàu thì e đói lũi dạ còn anh năm đi nữa không không thầy hai dặn anh ở lại trên này coi nhà và mướn thợ sửa điếu xì gà lại vợ chồng đỗ hiếu liêm đồng nhận mấy lời của lục tặc hữu lý nên ở lại dùng một bữa cơm trưa rồi mới lên xe mà đi đây nói qua hoàng ngọc ẩn lấy được một miếng xương trên đầu của nàng bạch tuyết được rồi thì vững lòng chàng lại thấy có nàng lệ thủy tận tâm giúp chàng mà giữ b ệ n h thì càng khoan khoái trong lòng hơn nữa 11 giờ trưa nàng lệ thủy để phiên gác cho thầy điều dưỡng rồi cùng hoàng ngọc ẩn và quan lương y r i c sa dùng cơm và khi xong bữa hoàng ngọc ẩn khuyên nàng lệ thủy để phiên gác cho chàng mà đi nghỉ vì nàng đã thức dồn dập nhiều đêm rồi vợ chồng đỗ hiếu liêm và lục tặc xuống đến vũng tàu là một giờ trưa hoàng ngọc ẩn gặp mặt cả ba thì đi ra khỏi phòng nói với đỗ hiếu liêm rằng đang thời nàng còn nằm mê và nóng vui bệnh của nàng dễ sợ lắm hoàng ngọc ẩn d a y lại nói với lục tặc rằng này lục tặc em có vào thăm thì đi nhón gót đừng làm khua động và chớ có liến g sáo không nên đa cần kiếp để cho chị ba của em nằm yên bệnh này hiểm nghèo lắm vợ chồng đỗ hiếu liêm và lục tặc vào thăm nàng bạch tuyết một giây lâu rồi ra ngoài ngồi nói chuyện với hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy hay tin có vợ chồng đỗ hiếu liêm xuống thì ra khỏi phòng mà chuyện g i ã n hoàng ngọc ẩn hỏi đỗ hiếu liêm rằng bạn tính c h i ề u nào trở về vĩnh long tôi tính chiều nay về sài gòn nghỉ một đêm rồi mai sáng lên đường cho sớm nếu vậy thì bạn hãy n g h ỉ tại nhà tôi chẳng có sự chi đâu mà phòng ngại có năm mạnh ở trên nhà người sẽ tận tình hậu đãi đỗ hiếu liêm nói anh em thân thiết đã biết lòng nhau thì còn có chi mà ngại nàng lệ thủy thấy hoàng ngọc ẩn trở vào phòng thăm nàng bạch tuyết thì ngồi nói chuyện riêng cùng vợ chồng đỗ hiếu liêm nàng lệ thủy hỏi rằng chẳng hay thầy hai và cô lên sài gòn chơi hay có chuyện chi đỗ hiếu liêm bèn đem chuyện tính lên rủ nàng đi qua pháp quốc mà thuật lại nàng lệ thủy cười và nói vậy c h ứ thầy là không về anh hoàng ngọc ẩn về ở sài gòn gần hai năm nay sao tôi nào có biết đâu vợ tôi nó biết x o n g nó kín miệng như bình đến t r ư ờ n g lên sài gòn ngẫu nhiên tôi gặp anh hoàng ngọc ẩn tại nhà ảnh thiệt mới c h â n hửng chẳng rõ khi nàng bạch tuyết có phước mạnh lại đặng hay là bạc mạng mà ly trần và t r ư ờ n g anh hoàng ngọc ẩn rảnh rang mọi việc có toan sức dương một lần nữa du học cho thành danh không hay là a n h nhất định cưới cô rồi ở bên này t o ạ hưởng giàu sang học chi cho lao lực nàng lệ thủy suy nghĩ một hồi rồi nói thế nào tôi cũng khuyên chàng du học cho thành danh c h ứ để chi thiên tư tài mạo mà học chẳng tột đường công danh thì đáng tiếc biết bao nhiêu phải đ à nhờ cô khuyên giải thì chắc là ảnh nghe theo nếu cô khuyên giải ảnh được thì tôi phục cô lắm xin thầy và cô an lòng quan g âm thấm thoát hoàng ngọc ẩn tận tâm giúp quan lương y r i s s a lo lắng thuốc men cho nàng bạch tuyết được một tuần n h ậ t thì xem tánh mạng của nàng đặng vững thế mà chàng thấy nàng bạch tuyết trí não lẳng lơ dường như chẳng còn nhớ được những sự gì xảy ra trước nàng trở nên khờ khạo như một đứa trẻ chừng năm ba tuổi nói năng cười cợt không nghĩa gì hoàng ngọc ẩn thấy vậy lấy làm thương xót nàng nên chi buồn rầu lắm đặng mười ngày sau nàng bạch tuyết mạnh lại được nhiều nên đi đứng ra vào như thường nàng lệ thủy đi qua long hải bổ dưỡng tinh thần được chừng mười lăm bữa liền trở qua d ũ n g tàu thăm nàng bạch tuyết hoàng ngọc c ẩn thấy nàng lệ thủy đến thì tỏ sắc buồn mà rằng tôi tận tâm lo lắng cho nàng bạch tuyết thật cũng may cho nàng gần thiệt mạnh lại rồi nhưng mà trí khôn đã mất rất nhiều và trở nên khờ khảo lắm nàng lệ thủy nghe nói bèn bước vào phòng của nàng bạch tuyết thì gặp nàng đang ngồi d ở một tập hình bán đồ catalô o mà coi thì đi ngay lại mà rằng chào cô ba mạnh giỏi thế nào nàng bạch tuyết nghe có tiếng người lọt vào t a y bèn d a i lại và khi thấy nàng lệ thủy thì cười chúm chím và trả lời rất t ỉ n h t u ồ n rằng khá lắm tôi nhớ dường như có quen biết với cô nhiều lắm tôi tên là lệ thủy tôi cũng nghe đến tên ấy nữa nàng lệ thủy bước lại ngồi một bên nàng bạch tuyết và nắm tay nàng vuốt ve và hỏi rằng trong mình cô lúc này còn đau đớn nhọc nhằn không nàng bạch tuyết rờ đầu và nói còn đau mà dễ chịu nàng bạch tuyết nói dứt lời và thấy nơi cườm tay của nàng lệ thủy có đeo một chiếc vàng nhận hột xoàn quá đẹp thì nắm tay nàng lên xăm xoay dường như muốn lắm nàng lệ thủy thấy vậy thì cõi ra rồi đeo vào cườm tay của nàng bạch tuyết thì xem bộ nàng hớn hở lạ thường nàng lệ thủy thấy trời mát mẻ d ừ n g kim ô gần chen lặn g ngoài mặt bể thì nói với hoàng ngọc ẩn rằng trời quang mây tạnh tôi muốn dẫn cô ba đi d ạ o trên biển chẳng biết có hại gì không hoàng ngọc ẩn nói được cô hãy rủ thử coi nàng chịu đi không nàng lệ thủy nắm tay nàng bạch tuyết và nói cô đi chơi với tôi không đi tôi muốn đi lắm nàng lệ thủy bèn đồng cùng hoàng ngọc ẩn dẫn nàng bạch tuyết đi ra bãi sau gần đó mà hứng gió đến nơi nàng bạch tuyết trông ra ngoài khơi thấy mấy lượng sóng đua nhau tấp vào bãi thì xem bộ vui vẻ lắm nàng c h ấ p tay đứng ngó một hồi rồi ngồi trên bãi cát mà chơi nàng lệ thủy d à i qua nói nhỏ với hoàng ngọc ẩn rằng tôi thấy cô ba tôi lấy làm thương xót vô cùng tội nghiệp nàng ngồi dọc c á chơi như một đứa bé chừng năm sáu tuổi thầy tưởng còn cứu cho nàng phục trí khôn ngoan như xưa được không hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói nàng g i ố n g là em nuôi của tôi tuy thương nàng vô tận tôi đã hết tình cứu cấp lo hết phương rồi chỉ còn cầu xin ơn trên nhỏ xuống cho nàng thì có trong được cứu nàng đó thôi nàng lệ thủy ngồi lại bãi cát gần nàng bạch tuyết phía tả thì hoàng ngọc ẩn cũng đi lại ngồi phía bên hữu của nàng nàng bạch tuyết cười và nói ở đây mát quá tôi muốn ở đây hoài rồi đó nàng nắm bàn tay của nàng lệ thủy và nói sao bàn tay cô trắng lại no tròn như v ậ y còn tôi không được như v ậ y nàng lệ thủy nói tay của cô cũng trắng và non nớt thua vì bàn tay của tôi nhưng vì cô đau hơn nửa tháng nay nên mất máu quá xanh mét một d ậ p sau hoàng ngọc ẩn thấy nàng bạch tuyết ngồi chơi một mình bèn đi lại ngồi gần nàng lệ thủy và nói rằng hôm nay nàng bạch tuyết b ệ n h mười phần giảm được hết tám chín tánh mạng của nàng qua khỏi lúc nguy rồi tôi rất vui mừng và tôi thấy nàng cũng vui chung với tôi đó tôi dám chắc trong một tuần nữa thì mấy chỗ vết của nàng bạch tuyết đều lành cả nhân dịp hôm nay tôi xin hỏi nàng cho rõ chẳng biết cớ chi mà t ừ ngày tôi mạnh lại được rồi thì tôi coi tình nàng lật l ạ p với tôi lắm hoặc là nàng bây giờ được giàu sang không ai dám sánh mà nàng chẳng muốn đói tưởng đến tôi chăng nàng lệ ạ thủy cười và đáp thầy chớ có nghi v ậ y mà lầm thầy g i ố n g là ân nhơ của tôi tôi càng nhớ đến ân của thầy chừng nào lại càng tủi phận nàng t u ổ i là t u ổ i làm sao tôi t u ổ i là thầy đối với tôi như thế song tôi chẳng biết lấy chi mà đền đáp t h ì ân bất cầu báo nàng biết lòng tôi xin chớ ngại tôi muốn hỏi nàng một điều là về duyên nợ đôi ta nàng tính chừng nào làm lễ nghinh hôn cho rỡ ràng một chút nàng lệ thủy suy nghĩ một hồi rồi cười và nói việc đó xin thầy chớ t r o n g mong đến làm gì ủa nàng nói sao lạ thế hay là nàng phụ bạc tôi rồi không phải vậy đâu tôi tự nghĩ không xứng đáng phối hiệp lương duyên cùng thầy nên tôi mới thốt lời như vậy cớ gì mà không xứng đáng nàng khá giả do tôi tưởng xin thầy thử nghĩ như tôi sánh duyên cùng thầy thì được rồi song tôi phải so sánh với nàng bạch tuyết đây coi ai xứng đáng hơn nàng so sánh mà chi vậy thưa tôi so sánh rồi và tôi thương nàng bạch tuyết chừng nào thì tôi muốn sao cho nàng được cùng thầy v à y duyên can l ễ ấy mới phải hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói đến đây thì giường trái tai sản xuất đứng dậy nói rằng ý không nên nàng chớ nói vậy bạch tuyết là em nuôi của tôi tuy chẳng đồng cốt nhục c h i tình bảo dưỡng thâm ân tôi gọi nàng là em nàng kêu tôi bằng anh tình anh em của tôi ăn ở đối đãi với nhau rất đặc biệt hay là nàng nghi bạch tuyết với tôi có điều phượng t r ả loan chung không nghĩ đến can thuận luân lý là chi sao không không đâu nàng chớ nghi lầm như thế tức là nàng cầm tôi như một người trong hạng đê tiện thích điều huê nguyệt là làm bại hoài nàng biết tôi thì xin khá hết lòng chớ có nghi hoặc như vậy nữa thì phiền lòng tôi lắm nàng lệ thủy nói thưa thầy tôi đâu dám nhận thầy và cô ba đã cùng chung gối g i a o đầu tôi rất kính phục thầy là một người trọng luân lý quý can thường nắm câu nhân đạo hôm nay tôi đã cạn nghĩ rồi nên tôi muốn thầy và cô ba đây sớm lo lễ nghinh hôn ấy là tôi nhường duyên cho cô ba đó thầy phải xét lại tôi nhờ ai mới có tiền mà chồng lãnh bạc của cha tôi nói cho minh tôi nhờ thầy g i á m mạo hiểm liều mình còn thầy nhờ ai cứu tử quần sanh nhiều phen có phải là nàng bạch tuyết không phải đó nhưng sao nàng biết được dạ thưa để sau rồi em sẽ phân lại hết cho thầy tường nếu không có nàng bạch tuyết cứu thầy chết mà số bạc chưa đủ thì tôi lấy đâu mà chồng cho đủ thì tôi có được toại hưởng sang giàu đâu còn như thầy chết nửa chừng sau người biết được hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt người ta nhận thầy là một tay trộm cướp là một tiếng bất chánh q u a n khúc ấy ai đâu gỡ lấy cho thầy hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói thì thở dài châu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi nói À nàng phân dậy nghe rất chánh đáng song xin nàng xét kỹ suy cùng dầu mà bạch tuyết đối với tôi và nàng có ân trọng nghĩ vậy đến đâu cũng không thấy sánh duyên với tôi được sao vậy vì tôi chẳng có hữu tình với nàng chút nào chẳng phải tôi chê nàng là không xứng đáng một nàng tài sắc như nàng dễ gì kiếm được song le tôi đã nhìn nhận nàng là em mấy năm nay yêu kính nhau rất phân biệt có đâu bây giờ lại sánh duyên thế là không kể gì luân lý đã biết lòng chàng tốt như thế mà vì ai đâu xui khiến bạch tuyết lại hữu tình với chàng đến đổi phải xa nhau như v ậ y vậy chàng không nên kể đến việc luân lý chấp kín h phải tùng quyền mới nên chàng há đi không rõ câu cứu nhân n h ứ t mạng thắng tạo cửa cấp phù đồ sao tôi nói thật tôi thương chàng lắm nhưng tôi thương bạch tuyết quá phải chịu ấ m sầu gánh thảm mà nhường duyên này cho nàng thôi thôi chàng đừng có nói lời gì nữa cả lệ thủy nói đến đây thì trời đã hoàng hôn nàng đứng dậy nắm tay bạch tuyết ra về kẻo bị nhiễm phong sương hoàng ngọc ẩn cũng đứng dậy nói gót mà ruột dầu g a n thắt về đến nhà nghỉ một chập cơm nước xong rồi bạch tuyết đi ra hàng ba ngồi b ậ m môi nói thầm rằng trời ơi tôi được nghe rõ những lời của cô lệ thủy cùng anh hoàng ngọc ẩn tại bãi cát tôi sống đây là làm trở ngại lương duyên hai người sao mà bạch tuyết nghe hiểu câu chuyện của hoàng ngọc ẩn và lệ thủy số là giờ đó bỗng nhiên bạch tuyết được lại trí không còn phải đi ngay nữa bạch tuyết mạnh lại rồi nàng nghe hoàng ngọc ẩn và lệ thủy nói chuyện ấy thì tài nào nàng chịu sự đau đớn được thương thay tối lại vào độ một giờ khuya bạch tuyết suy nghĩ than khóc một mình đi đã cùng liền mở cửa ra đi đêm ấy hoàng ngọc ẩn vì ngổn ngang t r ă m mối bên lòng nên ngủ không được chàng nằm không an nghe giường gai chích nát lưng liền đứng dậy đi ra ngoài thoạt đầu hoàng ngọc ẩn nghe một cái rầm dữ dội g i ậ t mình d a i mặt qua phía tả thấy cửa phòng của nàng bạch tuyết mở khoác nên bị gió mạnh cánh cửa đập vào vách nghe dữ dội thể ấy hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ bèn mau chơn chạy vào phòng của nàng bạch tuyết thì thấy nàng đà vắng dạn chàng còn đang đi kiếm trong mấy hốc hẻm bỗng có nàng lệ thủy cũng v ừ i nghe tiếng cánh cửa đập vào vách mà chạy qua hoàng ngọc ẩn gặp mặt nàng lệ thủy thì hỏi rằng nàng có thấy cô ba ở đâu không không tôi đóng cửa ngủ nào có thấy chi được lạ không vậy chớ nàng đi đâu c h ừ n này hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn chạy ra vườn tìm kiếm nàng lệ thủy cũng chạy theo kiếm khắp nơi mà không gặp hoàng ngọc ẩn lắc đầu thở ra thì nàng lệ thủy nói rằng dạ hay là cô ba vì mất trí nên giờ này đi chơi ngoài bãi biển vì hồi chiều cô ba có nói chỗ đó tốt c ậ muốn ở đó chơi hoài đi sao được cửa ngõ đóng và có thằng chà bengali đang gác ý thầy quên rồi đa thằng chà đau liệt hai ngày rày quan lương y đã cho phép nó về nghỉ dưỡng bệnh vậy sao đâu tôi với nàng đi ra cửa ngõ coi thử hoàng ngọc cẩn và nàng lệ thủy mau chơn đi ra cửa ngõ thấy một cánh mở thì la lên rằng trời ơi phải rồi chắc là nàng đi ra bãi biển rồi chứ gì tôi với nàng phải mau chân chạy đi nói qua lục tặc cũng ngủ trong một cái phòng gần bên phòng của nàng bạch tuyết cậu có tánh ngủ mê lắm nên chi gió thổi mạnh cửa đập rầm rầm ba cái mà cậu không nghe đến khi cửa đập lần thứ tư rất mạnh cậu mới giật mình lăn qua và nói n h ũ nhựa rằng cái gì đập rầm rầm vậy làm cho ta mất giấc ngủ vậy thật là chó chết ngủ có một chút mà cũng không ngủ yên nói dứt lời lục tặc kéo mềnh lên phủ mặt và rút hai cẳng lên nằm t r è o queo bỗng nghe một tiếng rầm nữa lục tặc d ậ m cẳng trên giường và nói nữa nữa chứ ông cha gì b ắ t nghe rầm rầm hoài thế bộ g i ặ t tới sao mà tiếng rầm rầm nghe như súng đồng so săng k e n bắn vậy nói dứt lời lục tặc lủi đầu dưới gối t o à n ngủ lại k ể đó cậu nghe cánh cửa đập một lần nữa cậu chửi thề ít tiếng rồi k h o á t mệnh ra ngồi dậy bước xuống giường lục tặc nói một mình rằng ôi ta hiểu rồi có một cánh cửa nào đây không đóng nên bị gió thổi mạnh nên đập vào d á c h dứt lời lục tặc bèn mở cửa ra ngoài đặng đi đóng lại rồi về ngủ mới yên cho lục tặc đi lại phòng nằm bạch tuyết thấy cửa mở cậu đi vào thấy giường trống trơn cậu lấy làm lạ cậu đi lại phòng của hoàng ngọc ẩn và phòng của nàng lệ thủy thấy cửa nẻo cũng đều mở bét và chẳng có ai ở trong hai cái phòng ấy thì đứng gãi đầu và nói thầm rằng ủa lạ này cớ gì thầy hai cô hai và cô ba đi đâu mất hết trội vậy ờ hay là cả ba về sài gòn hết rồi mà chẳng cho ta đi theo ý mà không lẽ ừ phải rồi có khi ba người dẫn nhau đi hứng gió ngoài bãi biển chứ gì thôi ta đi ngủ cho khoái cặp mắt ai đi đâu mặc ai lục tặc muốn trở vào phòng thì nói rằng bây giờ ngủ lại không được rồi đa con buồn ngủ bị tiếng rầm rầm nó bay mất rồi chi bằng ta đi ra bãi biển kiếm thầy hai cô hai và cô ba chơi lục tặc nói dứt lời bèn lấy cái khăn lông d ấ n vào cổ rồi đi đóng bốn kết cửa phòng rồi nhắm đường đi ra bãi sau co giò sải r i ế t một bước đây nói qua nàng bạch tuyết vừa đi vừa chạy ra bãi sau nửa đường tóc của nàng s ổ ra gió thổi phất phơ chớ chi trong khoảng đêm đó ai gặp nàng mặc toàn một bộ đồ hàng trắng như tuyết tóc s ổ tràn xuống hai d à i thân gái đêm khuya chạy đi đâu hơ hải tất sau cũng kinh ngạc thương thay nàng chạy ra đến bãi biển phần thì b ệ n h chưa thiệt mạnh lại đường cũng có một chút xa nên khi nàng mệt chuối nằm d à i trên cát nàng thở hồng hộc một hồi và khi vừa khỏe được một chút nàng trông ra biển cả thấy hoàng nguyệt trên mặt nước một làn sáng bạc nhấp nhô d ư ờ n g nhảy sống trên mặt bể đêm u tịch gió rao rao sống ào ào tâm sự của nàng vì cảnh ấy làm cho gan bào ruột thắt nàng bạch tuyết than khóc mà rằng hoàng thiên ơi ông có thấy phận hường nhang đêm nay vào khoảng canh khuya này chăng tại sao mà tôi ra đến chốn này ông ơi sao ông đ ộ c địa gieo chi cái b ệ n h đa tình vào lòng nhi nữ khó phải rằng h ư ở n g nhan bạc mạng đến đềm này chăng ông ơi tôi sẽ chết tôi chết cho nàng lệ thủy ép lòng sánh duyên cùng người ngọc của tôi tôi chết chết tức là được c ở i mối sầu vương vì ái tình sanh ra đó chết như tôi đây thê thảm biết là giường bao đó ông chớ chi chết mà chúc thân châu ngọc được kẻ yêu người mến được đưa một t ấ t đường ra đến mộ cái này tôi chết chết mà làm mồi cho miệng cá chết mà thịt rã xương tan tôi chết đây mai này mốt nọ dầu cho ai có thương tiếc tôi đến thế mấy thì cũng chẳng biết nắm xương thịt tôi ở nơi nào mà đến thăm đến giếng gọi là c h ú t lòng b i lụy ông ơi tôi chết đây là tự tôi gieo ngọc trầm châu chết mà còn đem theo mối tình đa man g trong dạ tôi chết đây cho anh hoàng ngọc ẩn cùng lệ thủy sánh duyên châu trần tôi phải chết ngày sau hồn linh tôi còn vẫn d ơ theo gió theo mây trên chốn hồng trần này thì sao tôi cũng thấy kia là trai tài gái sắc ngộ cảnh xuân quan g tay bắt tay m ặ t hiệp mặt tình nồng duyên thấm lời nỉ non gian díu tiếng cười cợt thanh tao ôi đó là một cặp quan ương thật xứng duyên vai ngẫu nàng bạch tuyết nói đến đây thì giật mình khóc cho đến quyết lệ vang i tròng chợt đó nàng bạch tuyết nghe tiếng kêu văng vẳng cô ba cô ba nàng bạch tuyết vai lại thấy dạng hai người chạy còn chừng mười lăm thước đến chỗ nàng đứng nàng bạch tuyết coi lại tuy thấy dạng mặt mờ song cũng nhận được hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy nàng bạch tuyết nói thầm rằng ta toan tự ái bây giờ phải lo cho rồi chứ còn đợi chừng nào nàng bạch tuyết liền nhắm mắt đi ngay ra biển nàng đi ra đến khi mặt nước khỏi lưng quần thì xảy đâu có một lượng sóng to chạy vào chụp phủ nàng làm cho nàng ngã ngửa ra và lui lại có trên hai thước nói qua hoàng ngọc ẩn nắm tay nàng lệ thủy kéo và chạy riết ra đến bãi biển thì kêu réo nàng bạch tuyết ôm s ồ m c h ứ chưa thấy dạng nàng được hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy kêu mà chẳng nghe bạch tuyết trả lời thì thảy đều chưng hửng hoàng ngọc ẩn và lệ thủy ngó quanh quất một hồi phút đầu lệ thủy trông thấy biển thấy lằn sóng bạc trên mặt nước bị một người đi ngay tới khuất đi thì nhận chắc là nàng bạch tuyết nên nắm cái tay hoàng ngọc ẩn chỉ mà rằng kìa chắc là vàng của cô ba đi đó hoàng ngọc ẩn trông ra thấy thì biến sắc và la quản lên rằng trời ơi nàng đi ngay ra biển hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền dùng s ả y tay nàng lệ thủy và chạy thẳng ra biển cũng trong khi nàng bạch tuyết bị một lượng sóng thần chụp ngã ra thì hoàng ngọc ẩn cũng bị lượng sóng to ấy mà té ngựa vừa rồi chàng chỗ dậy thì thấy nàng bạch tuyết cũng đứng dậy mà đi tới hoàng ngọc ẩn vừa kêu vừa b ư ơ n đi tới thì nàng bạch tuyết lấn lướt tới hoại và không trả lời gì hết hoàng ngọc ẩn chuyển hết sức bình xanh bơi ra chờ đến khi mặt nước lên đến g a n cổ thì nắm được chéo áo của nàng nhưng hỡi ôi hoàng ngọc ẩn vừa nắm được bỗng bị một lượng sống thứ nhì chụp lấy chàng và nàng bạch tuyết rất mạnh phải xúc tay mà chịu hụp xuống nước còn nàng bạch tuyết bị lượng sống ấy chụp tới rồi kéo luôn nàng ra chỗ vượt sâu nàng hụt chân c h ừ n đó nàng mới hay cái chết là một cái khổ nhọc chẳng văn nào tả cho cùng nàng hụt chân nàng ngộp nàng d ẫ y dùng trồi lên h ợ p xuống vài lần thì bãi q u ả i chân tay hai cái phổi của nàng vì ngộp hơi thở bực bội muốn bưng bể ra và phút chốc hồn nàng vượt bay lên đến mấy từng mây bạc đó là cái chết của nàng thương thay gái hồng nhan tiếc thay người tài sắc có biết đang khi đó hồn nàng có thấy được người yêu dấu của nàng vì nàng tức là vì muốn cứu nàng giờ đó đang d ẫ y dùng với lượng sống cay nghiệt chụp lấy người rồi kéo ra chốn hiểm sâu hoàng ngọc ẩn vẫn là một tay lặn lội có tiếng nên chẳng chút gì sợ sệt chàng lội trên mặt nước chẳng quản lấy phận mình chàng chỉ lo đến tánh mạng của nàng bạch tuyết hoàng ngọc ẩn kêu réo mà rằng em ba em ba chàng kêu một tiếng mà không nghe trả lời hai tiếng ba tiếng bốn tiếng cũng không chàng lội d a i trở giáp d ò n g không mò được nàng bạch tuyết nên thở than và khóc hai hàng lệ hòa lan với nước mặn chàng rằng trời ơi em tôi ở đâu em ơi chắc là em đã tuyệt mạn g với mấy lượng sống ba đào em ơi em chết thế này thật mới cho là q u a chìm bể khổ bèo bọt mặt sống dồi trời ơi em tôi chết tôi sống được sao phải chi tôi chạy sớm hơn một phút đồng hồ thì có đâu em tôi phải chết hoàng ngọc ẩn không rụng t r í lặn lội khắp nơi mà tìm kiếm đến khi chàng mệt đuối bãi h o ạ i chân tay ngó lại bãi biển thì xa có trên hai mươi thước chừng đó hoàng ngọc ẩn thấy đ a n g ngán rồi nên c h ỉ chàng thả ngửa mà phú cho lượng sống ba đào nói qua lục tặc đi ra khỏi nhà quan lương y rissa thì nhắm đường đi ra bãi sau lấy hơi thở rồi u một hơi mà chạy ngay c h â n một nước cậu ta chủ ý làm như vậy đặng chạy cho mau mà khỏi sợ ma vì tánh của cậu chẳng sợ chết chỉ sợ ma liếm lỗ mũi mà thôi dứt hơi này lục tặc lấy hơi khác làm như vậy nhiều lần thì cậu ta chạy đến bãi sau lục tặc gặp nàng lệ thủy đang đứng khóc ròng thì hỏi rằng ủa này cô hai thầy hai và cô ba ở đâu nàng lệ thủy gạt nước mắt muốn thốt lời nhưng nói không ra tiếng nàng lấy tay chỉ ra biển mà thôi lục tặc nghe qua lấy làm lạ không hiểu chi hết nói rằng tắm ở dưới hả cô nàng lệ thủy lắc đầu và nói được có một tiếng rằng chết lục tặc d ữ n g tóc tráng mà rằng chết thì sao cô sao mà chết nàng lệ thủy khóc ngất lục tặc gãi đầu rồi nói mới đây hả cô đặn g tôi đi cứu ừ đi mau lục tặc l i ệ n cái khăn lông cởi áo ngoài ra đoạn t u ộ t quần mà chạy ra mé biển s ó n g đánh vào ngay một cái ào lục tặc khoảng kinh chạy tuốt lên khỏi mực nước rờ ngực rồi nói y không xong tao quên trời ơi nếu tôi không kịp nhớ rằng tôi không biết lỗi thì chắc là tôi phải đứng tên trong bản g phòng làm chú chổng rồi trời ơi nếu vậy thì tôi làm thế nào mà cứu thầy hai và chị ba bây giờ lục tặc nói dứt lời rồi lui lại mặc áo quần vào mà khóc q u a nàng lệ thủy đi lại hỏi rằng ủa này lục tặc em không lội ra cứu thầy hai và cô ba sao thưa cô hồi nãy tôi làm mặt lanh ấy là tôi chẳng kịp nghĩ rằng tôi không biết lội còn thầy hai tài lội như rái có lẽ nào xuống dưới này mà chết xin cô phân giải lại cho tôi nghe coi làm gì thầy hai và cô ba xuống dưới này mà chết vì cơn sản sốt trí loạn cô ba bỏ nhà đi ngay ra biển thầy hai lội ra cứu chẳng hay cứu đạn g không mà chẳng thấy lội trở lên tôi nghi thầy hai chết rồi trời ơi vậy sao có lý nào thầy hai chết thầy lội giỏi lắm mà nào có biết thầy bị cô ba ôm chặt mà lội không được chăng đây nói qua hoàng ngọc ẩn bị mệt đuối tứ chi rũ liệt nên thả ngửa mà phú cho mặt sống chẳng bao lâu có vài lượng sống mạnh tấp vào và đưa chàng lên nằm trên bãi biển và khi sống xuống thì chàng nằm được trên cát hoàng ngọc ẩn ráng chội dậy lết t h ê n vài thước nữa mà nằm nghỉ vì chàng còn mệt ngất chàng nằm nghỉ mà trí rối tợ tơ vò vì đoán chắc nàng bạch tuyết phải chết rồi chứ không còn sống được h o à n g ngọc ẩn nằm thở ra thở vào mà nàng lệ thủy và lục tặc chẳng hay biết chi cả một chập sau chàng vừa khỏe lại được một chút thì ráng trỗi dậy đi đến chỗ nàng lệ thủy đứng khi nãy chàng đi đến nơi thấy lục tặc c h ấ p tay sau đích chạy tới chạy lui trên bãi cát dường như q u í n h quýu muốn l ộ ra biển mà chẳng biết phải làm sao nàng lệ thủy thấy hoàng ngọc ẩn thì cả mừng chạy lại và la lên rằng trời ơi mai dữ không vậy mà tôi tưởng thầy chẳng qua khỏi số n a n đào rồi còn cô ba ở đâu thầy có cứu được không hoàng ngọc ẩn châu mài ứa l ư ỡ i mà rằng chắc là giờ này nàng đánh chìm nơi đáy biển rồi hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại đầu đuôi cho nàng lệ thủy nghe kế đó lục tặc cũng chạy lại nắm tay hoàng ngọc ẩn vui mừng hớn hở đến t r ư ờ n g hay tin cứu nàng bạch tuyết không được thì m é o m á u mà rằng trời ơi chị ba chết c h ị thương lục tặc lắm thôi tôi cũng nên lùi xuống biển mà chết theo cho rồi nói dứt lời lục tặc làm bộ s a y lưng thì hoàng ngọc ẩn nắm tay lại và nói lục tặc em đừng có tính chuyện không nên cô ba chết đêm nay ấy là số mạng của nàng đến đây là cùng ta cãi ý trời sao được ta cũng đánh liều mạng sống để cứu nàng mà tưởng phải chết đuối theo hết lòng như thế tận nhân lực mà rõ ràng lòng trời quyết một đoạn lấy mạng nàng thì biết liệu làm sao hoàng ngọc ẩn nói dứt lời rồi ngồi xuống khóc ngất nàng lệ thủy và lục tặc cũng đồng khóc theo một chập sau hoàng ngọc ẩn đứng dậy nói rằng bây giờ tôi phải trở về nhà quan lương y đặng thay áo quần khác vì đồ này đã ướt dầm ngồi đây bị gió thổi càng thêm lạnh lùng thấu xương nàng lệ thủy nói còn cô ba đây phải làm sao tìm kiếm xác mà vớt lên đem về tẩm liệm và mai táng cho xứng đáng hoàng ngọc ẩn nói nếu nàng chết đ ắ m thì bây giờ xác của nàng đã chìm xuống đáy bể rồi dĩ dầu nàng có nổi lên đi nữa thì đêm t â m tối không thể nào tìm được vậy mình phải ép lòng về nghỉ rồi sớm mai thức dậy sớm mà trở ra đây có lẽ trong cậy nước rồng d ư ợ t ra ngoài xa thì xác của nàng nằm được trên bãi hoàng ngọc ẩn nói dứt lời sụt đồng cùng nàng lệ thủy và lục tặc xây lưng ra về quan l ợ i n g n h i rít xa thức dậy hay tin buồn này thì có lòng tiếc nàng bạch tuyết lắm hoàng ngọc ẩn xem đồng hồ thấy là hai giờ khuya thì vẫn ngồi khóc kể nàng bạch tuyết mà chờ sáng nàng lệ thủy và lục tặc cũng đồng thức mà chia sự buồn lớn ấy cả ba ngồi lần canh đếm khắc coi thì giờ rất dài đưa đến khi kim đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi hoàng ngọc ẩn d a y mặt về hướng đông thấy yến mặt trời lộ sáng một phương liền đứng dậy nói với nàng lệ thủy và lục tặc đi theo chàng đi ra bãi sau trời bình minh xương xa lác đác gió thổi lao rao cánh trời bẩn tưng là cảnh êm đềm q u a n lịch trông ra t ỏ i mắt đẹp lòng thế mà ba người vì một cái sầu chung thỉnh thoảng chơn bước và t r a n g chứa mạch sầu lục tặc bình xanh là một đứa n á t mặt tươi cười tánh liếng sáo mà hôm nay ưu sầu thảm đạm thấy đó cũng đủ rõ cậu ta thương tiếc nàng bạch tuyết là giường nào huống gì là hoàng ngọc ẩn tình thân thiết như thể ta chân còn nàng lệ thủy một lúc đối với nàng bạch tuyết như thể gươm đ a u mà thuở này nàng thương người bạc mạng oan bởi chữ tình chết đây tức là nhường duyên lại cho nàng gẫm lại trên cõi v i n h hoàng này còn sự gì m à quý trọng hơn nữa vì cảm tình ấy nên chi dầu lệ thủy trước đa mang ác cảm rầy t r a n g chứa mạch sầu thương tiếc thôi đà cực điểm tưởng chiêu quý độc giả thương tiếc người tài sắc và lại tánh tình thùy mì thấy cái chết đoạn trường của nàng bạch tuyết tức s a o cũng thương tình lạ gì hoàng ngọc ẩn lệ thủy và lục t ậ c thế mà thử nghĩ chết như nàng bạch tuyết được người thương tiếc được người nhắc nhở chết như nàng đặng cõi lấy tâm sự c a y nghiệt ngổn ngang tức là sống đời lại ngán cho đời sắc tài chi bấy cho trời đất gai thà toan chức nợ trần ai khéo mà thử gẫm sống già nào hơn hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy và lục tặc đến bãi sau rồi đi dài theo bãi biển tìm kiếm hết sức mà không gặp xác của nàng bạch tuyết hoàng ngọc ẩn có ý ngã lòng nên nói rằng tôi sợ xác của bạch tuyết đã vào miệng cá như thế thì chết như nàng tội tình gì chẳng đặng toàn tây nàng lệ thủy nói thầy chớ ngã lòng rủng t r í g i ả chăng cô ba g i ố n g là một nàng hiền lương thuần hậu lòng trời có đâu độc địa để cho nàng chết rồi mà chẳng đặn toàn tay hay sao xin thầy nghĩ lại đêm hồi hôm sóng gió bão bùn g thì tất sau xác nàng cũng bị sóng dồi gió dập như cánh bèo mặt nước bây giờ biển rồng mực nước d ư t ra xa như vậy thầy cùng tôi và lục tặc đi vòng theo hòn núi này kiếm thử ước trong sau gặp được xác nàng thì mới thỏa lòng mình được hoàng ngọc ẩn gật đầu khen phải nên đồng đi với nàng lệ thủy và lục tặc đi dọc theo mé biển dưới chân núi chẳng bao xa lục tặc thấy trên mấy hòn đá xa xa một vật chi trắng toát thì vừa chỉ vừa la lên rằng kìa t h ầ y hai và cô hai giống chi trắng trắng trước xa xa đó mau chạy đến coi có phải xác của cô ba không cho biết nói dứt lời lục tặc chạy trước hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy vừa thấy thì x a n h nghi nên đồng cả hai chạy một lượt lục tặc chạy đến hòn đá ấy trước và la lên rằng trời ơi phải rồi cô ba đây nè hoàng ngọc ẩn chạy ra đến thấy nàng bạch tuyết thì khóc ngất lên và cúi đầu ôm thay nàng d ở lên thì khi thấy gương mặt của nàng bị sóng dập vào hòn đá nhiều lần nên xể xài con áo quần rách tơ nhiều chỗ coi kỹ lại thì nàng bể sọ dở ố c ra nàng lệ thủy thấy vậy khóc kể mà rằng thương thay thấy đây thân nàng như vậy khác nào ngọc nát hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy v ề lục tặc khóc vì thương xót phận vô duyên mạng bạc của nàng bạch tuyết một hồi rồi hoàng ngọc ẩn biểu lục tặc chạy vào nhà quan lương y rissa đem xe hơi ra đặng chở nàng bạch tuyết về luôn trên sài gòn lo việc tống tán nàng lệ thủy cũng đồng đi theo mà tỏ c h ú t lòng quy lụy về đến sài gòn năm mạnh thấy chở xác nàng bạch tuyết về và nghe lục tặc thuật lại hết sự tình thì năm mạnh khóc ngất cũng nội ngày đó hoàng ngọc ẩn đi mua quan tài kiểu tây và mướn thợ hàng t ậ n liệm nàng bạch tuyết một cách rất xứng đáng hoàng ngọc ẩn hoàng linh cũ của nàng bạch tuyết đặng hai ngày rồi mới nhất định tiễn biệt lên phần mộ hoàng ngọc ẩn lo cuộc tống tán nàng bạch tuyết theo cách tay cho gọn tiện và xem có bề long trọng hơn chàng xuất ra một n g à n đồng bạc mua tràng hoa đi nàng còn nàng lệ thủy cũng xuất một n g à n mua tràng hoa chở đến nên chi đám tán xem hoa rất long trọng vô cùng hoàng ngọc ẩn trước có mua một miếng đất ở miệt chí hòa gia đình làm đất thổ mộ chính là nơi đó trước kia chôn nàng hồng hoa là vợ của n a m mạnh bữa đi chôn sớm mai đúng năm giờ rưỡi động quan khi xe ngựa chở quan tài khởi sự lên đường tiếng nhạc kèn đánh bản â m ỉ thảm sầu cặp ngựa chậm rãi bỏ g i ó kéo xe đi êm ái hoàng ngọc ẩn mình mặc một bộ đồ nỉ đen đi kề một bên nàng l ê thủy cũng mặc toàn đồ đen sau thì có lục tặc và năm mạnh bốn người sầu thảm không cầm giọt lụy dọc theo đường ai trông thấy đám tán này cũng đều thầm khen nghiêm trang và ai bi lắm đi như vậy trọn hai giờ đồng hồ mới đến đất thổ mộ tại chí hòa khi hạ rộng thì hoàng ngọc ẩn bước đến một đầu huyệt chan hòa giọt lệ mà rằng Gió thảm mây sầu hoa xào liễu yếu em ba ơi hôm nay hồn em đã tách biệt cõi trần xác của em đến chốn ư u tịnh này chịu nắm đất vàng vùi lấp ngàn thu em ba yêu dấu anh có về đâu tạo vật đố hồng nhan kiếp sống phù dung của em vào chừng xuân này mà đã cùng ly biệt nước non còn đó anh và mấy người thương yêu còn đây mà hỡi ôi này em ngọc nát q u a rơi người còn tiếc hạ huống như em đây q u a nào dám sánh ngọc đâu dám bị em được thông minh tính trời ôn hòa nết đất trọn kiếp sanh gieo rải sự thương cho mọi người lạ gì kiếp tử ai đâu không tiếc như anh đây thương là thương tánh tình em ôn hòa thuần hậu một lời nói một nét cười dầu tâm sự của anh ngổn ngang ưu sầu chất ngất vì đó mà được nguôi ngoai còn nhớ là nhớ thuở em còn cùng chung với anh một nhà vui có nhau buồn có nhau ghe phen anh lâm nạn có em giải cứu lận đận lao đao chung cùng mà chẳng có lúc nào anh thấy nét mặt em sầu tư ụ dột hoàng ngọc ẩn dứt lời liền lấy khăn chậm nước mắt thì thấy có vài giọt máu thấm vào khăn vì chàng khóc trọn hai ngày rồi hoàng ngọc ẩn gắng ư ợ n g cúi xuống lượm một cục đất mà bỏ ngay xuống huyệt thì nàng lệ thủy bước lại trông xuống khóc ít lời nghe rất bi ai kế đó năm mảnh cũng bước lại khóc kể tưng ơ bừng hai người vừa lui lại thì lục tặc bước đến lấy khăn lau nước mắt rồi khóc m é o m á u mà rằng chị ba ơ i chị chết trời ơi chị đành chết chết làm chi vậy chị mà để thương để nhớ cho mọi người thưa chị em thương chị bao nhiêu thì em tiếc cái linh hồn chị sớm tách dương trần bấy nhiêu em nói thật có nói láo cho xe lửa nhai cặp giò phải chi em chết thế được cho chị thì em nguyện chết liền đó chị à ai nấy nghe lục tặc khóc kể thải tức cười song nghĩ lại cậu ta có lòng thương tiếc nàng bạch tuyết đến t r ư ờ n g ấy thì đều cầm lòng không đầu cũng hòa khóc theo một tháng sau hoàng ngọc ẩ n mướn thợ xây mã cho nàng thật là hoa lệ khác thường mã ấy mướn làm đến năm ngàn đồng nghĩ ra vì nỗi thương tiếc của chàng mà bạch tuyết chết được cái mồ như vậy thật xứng đáng vô cùng nơi mồ bìa bằng đá cẩm thạch của nàng bạch tuyết có khắc mấy chữ như vậy đây là mộ hồng nhan bạch tuyết mười tám tuổi đó mới hay rằng lời tiên đoán của vị bốc tiên sư tức là thầy bói thuở nàng bạch tuyết còn nhỏ khi giật i õ cùng hoàng ngọc ẩn rủi bị một lưỡi siêu xể ngực không sai l ờ i rằng nàng bạch tuyết sao chết vì hoàng ngọc ẩn tức là chết vì hữu tình cùng hoàng ngọc ẩn vậy hết tập ba mươi tám còn tiếp